huyền ngày xưa em đôi tám mộng mơ, sang chưa học trò, đời đẹp như bài thơ. Từng dòng mực kim ghi lại bao kỷ niệm, việt nhiều mong ước như cánh chim bay ngàn phương. Chuyện đời tôi bao năm sống nổi trôi, lơ quen một người. vừa chôm buồn thì chỉ biết mong gặp trong mong nhỏ hèn hò rồi dắt nhau đến vui trôn thần tiên anh đưa em về biển Nha Trang sông lời biển xanh lơ chiều nắng hay Đà Lạt hương sầu lắng chiều tây đô gió thuyền con sông buồn đứng nhìn hai trái tim hai bên chờ đường tình yêu ngày thơ lắm mộng mơ mất đi trong đời. để lại bao buồn nhớ một ngày nào đó khi gặp trong tình cờ mọi người còn nhớ đâu biết tôi vẫn còn tiền đời tôi bao năm sống nổi trôi lơ quen một người tình đầu tiên vừa chớm buồn thì chỉ biết mong gặp trong mong nhỏ hèn hò rồi dắt nhau đến vui chôn thần tiên anh đưa em về biển nha trang sông biển xanh lơ chiều nắng hay đà lạt sương mù hà tiến sâu lắng chiều tây đô gió thuyền con sông buồn đứng nhìn hai trái tim hai biển chờ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 còn nhớ đâu biết tôi vẫn